Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lập Hạ, hai tay ở bên người chia lưng ra muỗng cống Trần Lập Hạ. Lập Hạ hất chiếc túi ra phía trước ngực của ngôn dĩ luật rồi sau đó áp ở trên lưng anh. Cứ như vậy, ngôn dĩ luật cống Trần Lập Hạ, hai người đi trên đường dành riêng cho người đi vụ. Sao lưng chuyển đến nhiệt độ cơ thể mềm mại, còn có hương thơm nhạt nhạt trên người của Lập Hạ. Ngôn dĩ luật muốn há mồm nói cái gì đó, nhưng đi đường hồi lâu, anh vẫn không mở miệng rõ ràng đầu óc luôn nghĩ quá phận, giờ phút này lại giống như là một cục bồn nhão, chuyện liên quan đến Lập Hạ, số liệu, hình ảnh trong đầu, toàn bộ đảo qua đảo lại một lần nhưng vẫn không biết phải nói từ chỗ nào, đoạn nào. Sau lưng Lập Hạ lại mở miệng trước. "Trước kia, em cũng đi một lúc lâu rồi hôn mệt mỏi, sau đó muốn anh cõng em." Ngôn dễ lần gật đầu, ý là anh còn nhớ rõ. "Anh không có bạn gái." Lập Hạ chủ động nói một câu khẳng định không phải hỏi thăm, bởi vì cô rất rõ ràng, ngôn dữ luật không có cách nào nói dối. Đầu óc của anh không có biện pháp nói dối, chỉ có thể bằng số liệu vốn có cùng với sự thật để xây dựng ra thiết, mà yêu đương như vậy là chuyện không có logic, anh không có biện pháp có thể nói dối. Bước chân của ngôn dữ luật dừng lại, lập hạ tiến sát bên tai của ngôn dữ luật. Chúng ta kết giao đi. Lời này rất nhiều năm trước anh cũng đã nghe qua. Khi đó hai người cùng nhau lên lớp và tan học, cô bướng bỉnh nói, kế giáo chính là hai người luôn luôn ở cùng nhau, chỉ thích đối phương. Nhưng mà sau đó có một ngày, cô đột nhiên rời khỏi thành phố, kế giáo chính là hai người luôn luôn ở cùng nhau, chỉ thích đối phương, cô rời đi là có ý gì? Ngôn Dĩ Luật không biết, cũng không tìm thấy đáp án. Rồi lại chờ đến nhiều năm sau và ngày hôm nay, cô lại nói lời nói giống như là lúc trước. Không, chúng ta kết hôn. Bước chân của ngôn dĩ luật dừng lại hẳn, Trần Lập Hạ mãi mãi không có ý tứ muốn xuống đất, bàn tay của ngôn dĩ luật vững vàng, nâng bắp đùi cổ cô. Ngày mai chúng ta phải đi đăng ký, xây chứng nhận kết hôn, buổi chiều anh xin nghỉ, em tới đón anh nha. Trần Lập Hạ nói tiếp một câu trần luật, rồi một lúc lâu lại nói tiếp. Anh có nghe em nói, có trần luyện nha. Rất lời, giơ tay nháo nháo cơ bắp bởi vì dùng sức mà kéo căng hai đầu của ngôn dĩ luật. Vì cái gì? Ngô Dĩ Luật cắt tiếng Hải, anh yêu thích em." Trần Lập Hạ trả lời, "Em biết là mẹ của em đã đi tìm anh rồi. Em trở về chính là vì muốn vĩnh viễn trói chặt anh đó. Lần này em cũng sẽ không để cho anh trốn đi đâu." "Dì không thích anh." Ngô Dĩ Luật bình tĩnh nói ra sự thật không mấy tốt đẹp. Vẻ mặt của anh bình tĩnh, nhưng nội tâm rộng lớn đã sớm mạnh mẽ ầm ầm dậy sóng. Vô luận là Lập Hạ trở về hay là ngày hôm nay hai người cùng đi chung đường, Lập Hạ còn lặp lại những lời nói đã từng nói qua, tất cả đối với anh mà nói đều giống như là một quả bom nện vào trong lòng của anh vậy. Anh rõ ràng cảm nhận được nhịp tim đập của mình đang gia tốc, nhưng anh lại không biết phải hình dung như thế nào. Em thích anh, chỉ cần cái này là đủ rồi." Trần Lập Hạ nói. Ngôn dễ luật quen biết Trần Lập Hạ là thời điểm lúc anh 7 tuổi, Lập Hạ nhỏ hơn anh 1 tuổi, là về sau cô mới chuyển đến cơ xá này. Gặp được Lập Hạ là ngày thứ 4 Sau khi lập hạ truyền đến cơ xá này, ba ngày trước, mẹ của anh nói cho anh biết, bên cạnh có hàng xóm mới chuyển đến, còn có một cô bé đáng yêu, có thể để cho anh vào cô bé kia chơi cùng với nhau. Ngôn Dĩ Luân biết ý tứ của mẹ anh, tất cả bạn nhỏ trong cơ xá đều cảm thấy anh quái dị, cứ nói chuyện sẽ càn lắm, lúc nói chuyện còn có thể nghiêng đầu, bọn nọ đều nói anh là người quái dị. Mới chuyển tới là một cô bé, còn chưa biết anh là người quái dị thì có lẽ có thể làm bạn với anh. Kết quả, ngôn Dĩ Luật còn chưa đánh tiếng mời cô bé đến đây thì cô bé kia đã cùng với những kẻ khác trong cơ xá thân nhau. Câu đầu tiên khi Trần Lập Hạ nói chuyện cùng ngôn Dĩ Luật đó là, hai đầu óc của cậu có phải vấn đề hay không? Ngôn Dĩ Luật lắc đầu nói rằng không có. Cái nền đầu óc của hắn là có vấn đề nha, cậu xem hắn còn không biết nói chuyện đó. Nhóc béo nhà họ Lô là người mở miệng đầu tiên phủ nhận lời nói của ngôn Dĩ Luật. Nhóc béo nhà họ Lô Tên đầy đủ là Lô Lại Quyền. Khi còn bé đã là bá vương của khu này, trước kia hắn chỉ cần một quyền đã đánh ngã thằng nhóc 10 tuổi tự xưng là bá trong cơ xá, thuận lợi leo lên vị trí bá vương, gánh vác trách nhiệm hàng phục nguồn dữ lật nhỏ gầy yếu đuối. Đối với cô bé Trần Lập Hạ đáng yêu ngọt ngào này, hắn dù còn nhỏ nhưng vẫn miễn phải thể hiện bản chất thân sĩ của mình. Ngay đầu tiên quen biết Lập Hạ, liền mang theo Lập Hạ đi bốn phía để khoe hắn có uy phạm tới chừng nào kẻ khaki thế ngôn dĩ luật. Cậu là người quái dị sao? Đây là câu hỏi thứ hai Quách Trần Lập Hạ nói với Ngôn Dĩ Luật, Ngôn Dĩ Luật vẫn lắc đầu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net